Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4176 Thần Diệu Vạn Quyển Thiên Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Điện Tương cũng không muốn mèo vườn chuột gọn gàng thả ra chính mình Lợi hại nhất bảo vật Cái này đồ vật có thể vượt qua xa bình thường tiên phủ kỳ chân có thể So sánh Bên trong hầu như ẩm chứa có toàn bộ thứ nguyên thiên địa pháp tắc. Thần diệu đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Xác minh lão tổ thấy rõ ràng, sau lưng lập tức lông tóc dưỡng đứng. Bởi vì bất diệt chi thể nguyên nhân, hắn dù cho trái tim bị nghiền nát. Rồi vẫn là có thể còn sống, nhưng còn lần này hiển nhiên sẽ không còn. Có vận khí tốt như vậy rồi. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, lúc trước bảo vệ tính. Mạng mới là để nhất sự việc cần giải quyết. sát minh lão tổ hét lớn một tiếng, nương theo lấy tiếng kêu cửa ra. Hắn trước người hư không một hồi chập trần mơ hồ, lại hình thành tầng Một giày đặc hơi mở chân không màn sáng. Đem toàn thân bảo vệ. Mà cái này còn chưa kết thúc. Hắn lại đưa tay ở phía sau não một vòng Trong lòng bàn tay lập tức nhiều ra một cây tối om phiên kỳ đi ra Hướng phía không trung ném đi Phía trên vô sấu ngân văn tuôn ra mà ra Lại nhau nhau ngưng tụ về sau Vậy mà biến thành một ngọn núi bộ dáng quái vật khổng lồ Nhìn xem như là pháp tướng thần thông Nhưng cẩn thận quan sát rồi lại Càng thêm tiếp cận bảo vật Tóm lại cuối cùng là vật gì, lâm hiên cũng không rõ ràng. Sát minh lão tổ trong miệng có tối nghĩa trầm thấp chú ngữ phun ra. Nuốt vào. Ngọn núi kia vậy mà giống như vật còn sống, dung đùi đắc ý đứng lên. Mặt người hổ tục có chút giống là đào ngột, nhưng rõ ràng cường đại. Rất nhiều, hơn nữa nó mọc ra ba cái đầu lâu. Này quái vật xuất hiện về sau. Lập tức gầm thép quay đầu lại từ miệng Lớn dính máu trong phun ra ba đảo đen nhánh cột sáng Cái kia trong cột sáng như ẩn như hiện Rõ ràng nổi lên một ít mặt Tuyệt nhìn qua làm cho người ta cực không thoải mái Càng là ẩn chứa Được có kinh người thần thông ở bên trong sát minh lão tổ đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy liền mọi sự đại Cát đưa tay vừa nhấp Trong lòng bàn tay lại nhiều ra một thanh lợi. Phủ. Hai tay nắm ở thần sắc ngưng trọng hướng phía tư hư không chém. Phủ khóc âm thanh nổi lên. Vô số hắc khí từ lợi phủ mặt ngoài tuôn ra. Mà ra biến thành một đầu trông rất sống đồng hắc phượng. Một chút xoay quanh bay múa cánh khẽ vỗ kịch liệt chấn động lập tức. Chuyện đến. Phủ Cận tư không thoáng một phát sụt đổ rơi xuống. Lại hiện ra một cái Mù Xương lỗ thùng đã đến Sát minh lão tổ đại hỷ Không chút do dự một đầu chui vào Đánh khẳng định đánh không lại Tìm cơ hội đào tẩu chính là lựa chọn Tốt nhất đây đã là hắn sở tác ra lần thứ hai thử Ngu xuẩn Điện tương đem đây hết thảy Thấy rất rõ ràng trên mặt không chút nào Vẻ mặt cũng không chẳng qua là đưa tay một điểm trên đỉnh đầu vạn. Quyển thiên thư. Lập tức bảy màu bảo quang đại phóng. Thiên ngoại luôn âm cũng tiếp. Theo truyền vào cánh tay. Thần mang đại phóng, vô số vàng bạc nhị sắc phù văn do quyển sách mặt. Ngoài dâng lên, sau đó vậy mà biến thành một cái ngân hà. Sáng chói xinh đẹp, hướng phía phía trước chảy xuôi không thôi. Lao nhanh nước sông Nhưng là do vô số sầm giạc Chẳng chịt phù văn tạo Thành Từng cây văn tử đều tối nghĩa Phong cách cổ xưa tràn đầy vô tần áo Nghĩa Trong thiên địa Càng là tràn ngập đầy pháp tắc chi lực Có thể kiến thức đến ta đây Vạn quyển thiên thư Cũng coi như ngươi Vận khí không tầm thường Thiếu niên áo trắng cười lạnh thanh âm truyền vào cách tai Lời còn Chưa dứt Bất khả tư nghị một màn hiện hiện mà ra. Ngân Hà ngược lại. tiếp xuống. Bay chảy thẳng xuống dưới 3.000 xích. Nghi là Ngân Hà rơi chín. Ngày. Cái này câu thơ quả thực là đã đến một cách hoàn mỹ lại hiện ra. Trong nháy mắt. Liền đem ngọn núi kia lớn nhỏ quái vật nuốt hết. Hài. Cút không còn. Về phần nó chỗ phun nhổ ra cột sáng. Thậm chí ngay cả. Một cái bong bóng khí đều không có toát ra. Quá cường đại. Nhưng mà điện tương trên mặt vẻ mặt nhưng là vô kinh vô hỷ, chỉ một. cách hướng về phía cái kia sáng chói ngân hà điểm đi. Từ ngân hà trong bay ra một cái quang hồ quay tiếp một vòng về sau. Lại biến thành một xích cho phép đến lớn lên sợi tơ. Ngân quang lóng lánh ở đằng kia mù xương lỗ thủng biến mất trước đát. Vượt lên trước chui vào rồi bên trong. Lập tức. Cái kia hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng chập trờn không thôi. Kịch liệt không gian chấn động từ bên trong không ngừng phóng suốt ra. Mơ hồ còn có quát lớn âm thanh truyền vào cái tay tràn đầy tuyệt vọng. Cùng kinh sợ. Sau một khắc, một mảnh kia không gian toàn bộ nổ tung một lần nữa. Hiển lộ ra sát minh lão tổ dung nhăn. Nhưng mà cùng vừa mới so sánh với lúc này hắn đấy nhưng là chật vật. Vô cùng toàn thân máu tươi đầm đìa quần áo đã bị hư hao vô số mảnh. Vỡ nhìn qua tưởng như cùng tên ăn mày bình thường. Tất cả lớn nhỏ miệng vết thương càng là nhiều vô số kể. Tuy rằng mỗi một đạo cũng chưa tới chí mạng tình trạng nhưng không chịu nổi số. Lượng nhiều. Nói hắn hôm nay là toàn thân đấm máu, đó là một điểm không sai. Người khởi sướng chính là cái kia sợi màu bạc tia sáng, hôm nay vẫn còn chung quanh thân thể hắn du tẩu không thôi. Sát Minh lão tổ đương nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Trong miệng liên tục hô quát, trong tay cũng không ngừng có bảo vật tế ra công kích phòng ngự đấy, nhưng mà đều không chỗ hữu dụng. Một mặt huyền thiên linh bảo cấp bập Tấm thuẫn chỉ là vừa đối mặt Đã bị cái này tia sáng cắt thành rồi Hai nửa Về phần công kích loại bảo vật Cũng giống như vậy đấy tiên kiếm Không nói Hắn hiện tại bị phá hủy trường đao đại phủ Cũng đã có vài Chuột nhiều Xác minh lão tổ sắc mặt có chút phát xanh rồi Chẳng lẽ mình muốn như thế Đất ướt chết ở chỗ này sao Tuyệt không. Hắn hít vào một hơi, trong cơ thể nguyên anh ngồi nghiêm chỉnh, đã đốt lên căn nguyên hỏa. Lập tức hắn khí tức trên thân tại trong nháy mắt căng vọt rất nhiều. Sau đó hai tay nhất trà sát, đùng đùng không dứt thanh âm truyền vào. Cái tay trong tay phải xuất hiện là cánh tay thô màu vàng hồ quang. Điện, về phần tay trái thì là một tối tăm mờ mịt gió lốc bên trong. Mơ hồ còn có dù khóc. Không biết cuối cùng là cây gì pháp thuật. Sau đó hắn hai tay nhìn qua chính giữa hợp lại. Đùng đùng không giữ thanh âm đại phóng, hồ quang điện cùng cái kia. Gió lúc hỗn hợp, sau đó rõ ràng huyến hóa ra một dữ tờn lang nha bổng. Đã đến. Này lang nha bổng dài ba trượng dư, mặt ngoài tản ra kinh người lệ. Khí. Lang nha bổng mặt ngoài, minh in từng tầng một ma văn phù chú, nhìn. Nhiều vài lần xuống, lại làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Sau đó hắn một thân gào to, đem lang nha bổng hướng phía cái kia bay. Gần màu bạc sợi tư một đập mà ra. Đây chính là hắn dùng bổn mạng chân nguyên ngưng tụ thành bảo vật. Được ăn cả ngã về không xuống uy lực so với tiên thiên chi vật đó. Cũng là chỉ mạnh không yếu Đều muốn đem nguy cơ trước mắt bài trừ Nhưng mà đúng lúc này gì biến Nổi lên có lẽ là chịu hắn kích thích Cái kia sợi mảnh khảnh tinh ti Đột nhiên thể tích điên cuồng phát ra Bành chứng biến thành gần một Trượng lớn nhỏ màu bạc kiếm quang Đồng dạng là sắc bén dị thường Oanh Một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay Mà cái này ầm ầm đụng vào Nhau Hai loại màu sắc bất đồng màn sáng giúp nhau đan vào, liền ngưng tụ. Trệt, nhưng vẫn là sát minh lão tổ chiếm được thượng phong, dù sao đây. Chính là hắn được ăn cả ngã về không uy lực tự nhiên không thể coi. Thường, mắt thấy kiếm quang đã sắp ảm đàm biến mất, sát minh lão tổ nhẹ nhàng. Thở ra, nhưng mà đúng lúc này, dị biến lại lên cái kia nguyên bản đất. Sắp tiêu tán kiếm quang đột nhiên lại cho tàn lại cháy, hóa thành một. Tầm ngân diễm đưa hắn bao bọc tại bên trong. Không sai, màu bạc hỏa diễm hừng hực cháy bùng. Về phần kiếm quang cùng linh diễm giữa vì cái gì có thể giúp nhau. Chuyển đổi, đây đối với thân là đạo tổ điện tương mà nói cũng không khó. Vạn quyển thiên thư, đây chính là đáp bao hàm toàn bộ thứ nguyên thiên. Địa pháp tắc.